các bạn đang nghe tại đọc truyện lần này có tim bốn tim bốn luôn nha à. môn phọt cũng là thầy đúng không môn phọt hiểm được các bạn có nhớ ở cái phần trước đó là môn phọt hiểm được cả lão đồng đúng không ạ thì chứng tỏ là cũng không vừa đấy xong đấy thôi chẳng qua là kém tẩy thì thôi thứ hai nói về cái mảng tấu hài thì uh... Uh, có cả thêm cả Lâm sẹo lẫn đồng hư hỏng rồi Đúng không ạ Thì nó chắc chắn là nó sẽ còn hay nữa Tiếp nữa là gì Nếu như các bạn tinh ý Các bạn sẽ thấy là Ngoài cái cô em tài xế Có lẽ là cái cô em thư ký Thì còn cái cô Hồng Cái cô Hồng nhà họ Nhà ông Định Cái là của, cái cô sếp đấy Cũng chưa chồng có nhớ cái nhớ cái con thư ký nó nói là Ê, cậu này chưa vợ rất có thể là đây sẽ có một cái kết hợp nào đó đây là một cái dấu hiệu của hà cơ đưa đến đấy đúng rồi đó bạn bạn bạn bạn trịnh trần trần trịnh hồ nhất bạn nói đúng nó nghe bà sếp bà bảo đó ông thầy chưa vợ đây có thể là một cái dấu hiệu có thể là sẽ có một cái chuyện tình cầm thú Đấy, nó rất là thú vị Và nói về cái vong của cô cô, cô cô Yến Thì phải nói là rất là đáng sợ Đến cái level đáng sợ rồi các bạn Tại vì sao ạ Đúng là như bà mẹ Của cái chị Dung chị nói đó, Vong mà bất chấp Cả Gia tiên thủ địa Mà vẫn vào nhà mà quậy phá được Thì, thì cái level đấy nó, nó, nó phải là khiếp lắm rồi các bạn các bạn đọc nhiều chuyện ma các bạn nghe nhiều chuyện ma các bạn cũng biết cái vong mà nó cứ thế nó vào nhà ngay ngang thì đến cái leo vở đó là nó phải khiếp lắm rồi nó không phải dạng vừa nữa thì chắc chắn là lần này nó sẽ không có đơn giản như những lần trước các bạn đúng không ạ những lần trước các bạn thấy là cậu tẩy ông, mà đùng đùng đùng đùng vào khảo vong đánh cho bclet nhưng lần này thì chắc chắn là không vừa đó. nó sẽ không thể đơn giản mà có thể là sẽ, sẽ là những cái trận kinh khủng Mà biết đâu được là à, đến loanh quanh xong vụ này lại lấy được vợ thanh niên tẩy lấy được vợ mà vớ vẩn là lão đồng lại còn được gặm cổ non vớ được em thư ký buổi năm roi đúng không ạ Thì ok, chúng ta sẽ chờ xem Anh em nào mà chưa đọc trước Đọc trước thôi, không, không nói nha Anh em nào chưa đọc trước thì cùng vào dự đoán với tôi Để lại ở dưới comment Anh em nào mà muốn đọc trước Thì truy cập vào Facebook của tác giả đọc trước nha, Tôi, tôi không đọc trước, không spoil Giữ lại cái cảm xúc khi mình, mình đọc Bởi vì bản thân mình cũng bị nó cuốn theo chuyện Mình đọc nó mới hay ok à, chuyện này bốn tập anh vinh phạm chuyện này bốn tập hello Stalin, charlotte cảm ơn lâm nguyễn đã súper chat ờ đấy lâm nguyễn đang bảo là, là lâm sẹo với đồng hư hỏng lần này kết đôi có lẽ là không chỉ một cái nhà vệ sinh đâu mà rất có thể là hai cái nhà vệ sinh <cười> ok à, có lẽ bây giờ cũng muộn rồi chúng ta sẽ kết thúc luồng livestream tại đây tại vì mấy ngày hôm nay mỏi lắm tôi đêm qua tôi bảo với các bạn nó đang như kiểu bị trúng gió người nó cứ đau nó cứ ươn ươn người có lẽ ngày mai sẽ hay chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ngày mai xin chào và hẹn gặp lại các bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.